Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 689 linh áp giao phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Rất nhanh trời bắt đầu mọc lên một đạo độn quang không bắt mắt lặng. Lẽ rời khỏi Hỏa Vân Phong. Bên trong đạo độn quang là một thiếu niên, không cần phải nói đúng là Lâm Khiên. Với tu vi của hắn lúc này, đối phương lại không hề đề phòng. muốn lặng. Lẽ rời đi là chuyện quá dễ dàng. Nhắc cũng trùng hợp, Lôi Chấn Thiên hôm qua mới cho hắn nhiệm vụ luyện đan, hơn nữa là loại khó luyện. Theo tình hình bình thường, cho dù tất cả thuận lợi, đan thành ít nhất cũng phải hơn tháng. Nói cách khác trong khoảng thời gian này sẽ không có người đến quấy rầy. Lâm Hiên tạm thời rời đi sẽ không cần lo lắng sẽ có người chú ý đến mình. Lúc này hắn khống chế với tốc độ bình thường. Tốc độ mặc dù không thể nói chậm như sen, nhưng cũng không hề bắt mắt. Hai canh giờ sau, hắn rút cuộc ra khỏi Liệt Dương Sơn. Độn quang trầm lại, Lâm Hiên dừng lại giữa không trung, thả thần thức cảm ứng xung quanh. trong phạm vi 10 dặm không có người tu tiên. Lâm Hiên lộ ra vẻ hài, lòng vứt tay áo lên thu hồi phi kiếm linh khí dưới chân lại. Sau đó cả người lóe ra hào quang xanh, bay nhanh về trước với tốc độ gấp mấy chục lần vừa rồi. Lâm Hiên toàn lực thi triển lập tức nhanh như cơn gió. Mấy canh giờ sau, hắn đã lao ra ngoài hơn 10 ngàn dặm. Ánh sáng thu lại hạ xuống một ngọn núi hoang. Ngọn núi này cao hơn ngàn trượng, không hề bắt mắt, vị trí khá hẻo lánh, trong phạm vi ngàn dặm rậm không có tung tích của người tu tiên. Lâm Hiên rất hài lòng, lấy truyền âm phù trong lòng ra, dùng thần thức khắc vị trí của mình vào trong đó. Sau đó Lâm Hiên vung tay lên truyền âm phù lập tức hóa thành một con sông lửa biến mất trong không trung. Thiếu gia, người làm như vậy, Hồng Lăng tiên tử sẽ đến sao nguyệt?" Nhi có chút lo lắng nói. Hai bên vốn đã hẹn địa điểm gặp mặt, nhưng bây giờ Lâm Hiên lại đột nhiên có hành động như hủy ước. "Nàng ta sẽ tới." Lâm Hiên nhếch miệng lên, đầy tự tin mà nói. "Tục Ngữ có câu, việt binh tha hồ rối trá." Người đã đồng ý đến hẹn không thể trốn tránh, nhưng mình ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp nắm thế chủ động chứ. Lâm Hiên vừa nói vừa móc mấy cây trận kỵ ra, bắt đầu bố trí. Đương nhiên hắn không phải dùng cái này để đối phó Hồng Lăng tiên tử. Hắn làm như vậy chẳng qua là lưu lại đường lui cho mình mà thôi. Lâm Hiên làm việc gì luôn thích chiếm ưu thế, chỉ cần đạt được mục một... Đích, dù cho vô lại một chút cũng có sao đâu. Người tốt sống không được lâu tai họa ngàn năm. Muốn sống sót ở tu tiên giới phải học hèn hạ, vô sỉ. Cùng lúc đó trong một thung lũng cách đó mấy dặm, một nữ tử tuyệt đẹp đang khoanh chân ngồi giữa không trung. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó chịu. Bây giờ đã cách lúc hai bên hẹn hơn hai canh giờ. Vậy mà tên tiểu tử giàu hoạt đó vẫn không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đùa mình, sau khi đồng ý lại không dám đến? Không, không thể, hắn nếu lựa chọn ở lại Hỏa Vân Phong trong lòng phải hiểu rõ nhất định không thể trốn. Nếu làm như vậy sẽ không có chỗ tốt mà. Vậy thì tại sao? Hồng Lăng đang khó hiểu mà nghĩ, đột nhiên một ngọn lửa đang tiến vào. Mắt là truyền âm phù. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên truyền âm phù liền rơi vào trong lòng bàn tay. Dùng thần thức đọc, nữ tử xinh đẹp cười cười khinh thường thay đổi. Địa điểm gặp mặt, thử không ngờ lại rở trò này. Cùng lắm thì bố trí cấm chế. Tưởng rằng bổn cô nương sợ sao? Tục ngữ nói đúng, tài cao gan lớn Với tu vi của Hồng Lăng, hiển nhiên không coi một người tu tiên vết đan kỳ vào mắt. Nàng hóa thành một đạo độn quang đỏ rực chói mắt lao về địa điểm mà truyền âm phù đưa tới. Vị Phần Lâm Hiên, sau khi bố trí trận pháp xong, hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi bắt đầu khôi phục pháp lực. Mặc dù theo hắn đoán, Hồng Lăng hẹn mình đi ra không nhất định sẽ ra. Tay Nhưng không thể không để phòng người. Lâm Hiên hiển nhiên muốn có trạng thái tốt nhất. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Lâm Hiên từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu. Nhìn một phía không có ai. Tiên tử nếu đã tới sao lại ẩn mình không ra? Với thần thông của ngươi, đáng lẽ không nên có ý đánh lén như vậy chứ. Ồ, ngươi không ngờ có thể phát hiện hành tung của ta một tiếng kêu. kinh ngạc truyền vào trong tai. Nơi đó lóe lên một vầng sáng đỏ rực, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt. Uy áp kinh người ập đến. Lâm Hiên không khỏi nhếch miệng cười khổ, vừa gặp mặt đối phương đã muốn cho mình đẹp mặt. Mặc dù không biết nàng ta có ý gì, nhưng Lâm Hiên hiển nhiên không thể nào đứng im để bị đánh. Vì vậy cũng không áp chế khí tức của mình, pháp lực trong cơ thể liền được vận chuyển. Một cỗ khí thế kinh người lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía, ầm, hai người cũng không thực sự ra tay, nhưng uy áp đã dั่ง co giữa không trung. Ngay lập tức tiếng nổ ầm ầm truyền trong không trung không ngừng vang lên. Lâm Hiên hơi run lên, uy áp của hai bên vừa tiếp xúc Hắn lập tức sôi vào thế hạ phong. Dù sao nữ tử trước mặt cũng có tu vi cao hơn hắn nhiều. Nàng chính là người tu Tiên Nguyên anh trung kỳ mà không địch lại là hiển nhiên. Lâm Hiên không hề bối rối, mà người kinh ngạc chính là Hồng Lăng Tiên. Tử không ngậm miệng lại được. Thật lòng mà nói, nàng không định diệt trừ Lâm Hiên, ra tay chỉ có một Mục đích là săn mặt mà thôi. Dù sao tên tiểu tử giảo hoạt này đã từng chạy thoát khỏi tay mình. Phải cho hắn biết đó chỉ là may mắn mà thôi. Phải cho tiểu tử này hiểu rõ trinh lịch về thực lực của hai bên, lát nữa đàm phán mới chiếm được ưu thế rõ ràng. Tính toán không sai, nhưng sự thật lại làm Hồng Lăng tiên tử sợ đến ngây người. Đối phương mặc dù bị bất lợi, nhưng phòng thủ rất nghiêm ngặt, huống hồ uy áp mà hắn thi triển, tu sĩ kết đan kỳ không thể nào có được. Chẳng lẽ tiểu tử này đã tiến cấp? Không có khả năng. Bây giờ mới được bao lâu, nguyên anh đâu thể dễ dàng kết thành như vậy? Hồng Lăng tiên tử nhíu mày, thu uy áp về, nếu không đạt được hiệu quả, dự tính Nàng cũng không định làm việc vô ích này làm gì. Xin mời tiên tử Lâm Hiên nhích miệng cười, ôm quyền hành lễ, giống như vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì vậy. Hồng Lăng tiên tử thả thần thức ra, lướt qua người Lâm Hiên. Tu vi của nàng hiển nhiên hơn xa đám tu sĩ cấp thấp, rõ ràng nhìn ra Lâm Hiên không có cảnh giới nguyên anh gì, chỉ là hơn tu sĩ kết đan kỳ đỉnh núi. Mà thôi, theo cường giả phân cấp, đột phá kết đan kỳ đỉnh núi chính là ngưng tổ. Nguyên anh, nhưng tiểu tử giả hoạt trước mặt này cũng khó trách Hồng Lăng lại khó hiểu. Nàng mặc dù là trưởng lão Ngọc, Huyền tông có kiến thức uyên thâm, nhưng ma anh quyết xuất phát từ cổ. Tu Châu nàng tự nhiên không nghe nói qua